các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tên bà là bà mão hay gì nhưng mà từ lúc tự tôi lớn lên rồi là tự tôi đã thấy rồi bà ấy cứ chở cái can nước mắm ở đằng sau đó một cái can to và bà ấy cứ đi quanh cái khu những cái khu tập thể của của của công nhân viên chức đó mắm đây trời ơi má buổi trưa các bạn bà ấy đội cái nón rách rách bà ấy đạp cái xe đạp cọc cạch em, em hello em anh quý bà ấy đạp cái xe đạp cọc cạch cọc cạch cọc cạch ấy Bãi bịt cái cái, cái cái cái cái cái nón mà người ta các bà các cô không biết bây giờ lâu lâu tôi cũng có nhìn thấy nhưng mà buộc cái nón vào lấy cái khăn cái khăn mùi xoa buộc vào đây là thế thì lấy luôn nó làm cái bịt mặt luôn đó các bạn. Kéo nó ra để làm cái bịt mặt luôn đó. chứ không phải khẩu trang như bây giờ. Mà hồn vía đang đứng buổi trưa thì vắng tanh vắng ngắt này đó. Sợ hết hồn hết vía. Bà thì, bà nội thì bà mẹ mày vứt ở mày ở đây để cho tí nó, mẹ mình nó đến nó bắt Ngoảnh ra nhìn Nguyên Si thấy bà đạp xe phía đầu ngọ đầu đầu đường kia kìa Đằng sau chở quả can Ôi ôi ôi, ôi bà ơi Ê, Bà ơi bà bà cửa cho con vào Bà ơi con lạnh bà Bà ơi bà mẹ mình chở cái can bắt con rồi đái ra quần theo nghĩa đen, đái ra quần theo nghĩa đen các ông ạ. thật, đấy là cái ký ức không bao giờ tôi quên được, thật. Sau này mãi sau này khi lớn lên về quê, khi mà bà nội tôi còn sống về quê kể chuyện với anh chị em, ngồi với bà kể chuyện đấy, em tôi vẫn kể lại cái câu chuyện. Này nó nó nó dở khóc dở cười nhưng mà thật sự là cảm giác rất sợ nhìn cái người đàn bà từ xa cứ đạp xe đến gần nó. mặt thì bệt đội cái nón ngày xưa nó còn có cái áo cái cái quần lụa sa tanh và cái áo hoa hoa trong cái ánh nắng các bạn trong cái nắng chưa gắt như thế Để em chào cán bộ chết mẹ rồi vợ tôi dục công trong cái ánh nắng gai gắt như vậy Buổi trưa các bạn nhìn cái màu áo hoa màu tím Áo em màu tím hoa ca Nó ám ảnh mặc điều kinh hoàng đó là Cái tiếng xe đạp Cái tiếng xe đạp nó dỉ Nó dỉ dỉ Cái xích nó bị dỉ dầu Nó khô dầu nó dỉ Đạp cái vòng đến két Két ngó thằng sau bà thấy là chợ quả can Ê, mẹ rồi mẹ mình bắt rồi phát này đứng đây mẹ mình bắt mẹ ném mẹ vào trong can rồi thôi đời này phát này thành đời cô lựu đấy là sự thật nó ám ảnh cái lúc đó nó ám ảnh kinh khủng và có lẽ sẽ rất lâu rất lâu Tôi mới có thể quên được cái điều đó. Bởi vì cho đến bây giờ, nhớ lại cái khoảnh khắc cái tôi vẫn còn cảm thấy nó tất nhiên là mình đi bây giờ mình biết đấy là ai, mình biết mọi thứ nó như thế nào. Nhưng mà mình nhớ lại cái cảm giác của đó của mình sợ thì nó như thế nào. Và tôi nghĩ rằng mặc dù biết rằng cái điều đó là cái điều nó vô vặt, nó rất là là bullshit và nó không có thật. Nhưng Tôi nghĩ rằng đó cũng là một phần nằm những cái tuổi thơ của anh em Cứ để cho nó tồn tại ở đó Nha. Nó là một cái truyền thuyết đô thị Thế thì cứ để cho nó tồn tại đó như là một cái phần tuổi thơ của mình Nó thú vị Còn hơn là không có Còn hơn là khi mà bạn ấy trong một đám bạn ngồi nói chuyện đó Thằng thì kể về ông kẹ Thằng thì kể về ông ba bị Thằng thì kể về mẹ mình Thằng thì kể về con may tuổi thơ tao chả có gì ngoài bốn cái bức tượng nó thiệt thòi lắm thật nó, nó thiệt thòi lắm cơ nhá cứ để cho tuổi thơ của mình nó có những cái ước dù đẹp hay là không nó nó còn đỡ thiệt thòi hơn là chả có cái gì cả nhá nên như thế ok uh, ngày mai chúng ta sẽ xem xem là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm